Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán tính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện chỉ dầu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút là khung giờ phát sóng của kênh độc truyện và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của tập 3 câu chuyện. Phía trước là cầu vồng được viết bởi tác giả An Yên. Sau khi mà cô gái đàn thư của chúng ta chấp nhận đi về ra mắt gia đình của Bảo Long Và có một bản hợp đồng yêu đương trong vòng một tuần Thì bao nhiêu cảm xúc của Đan Thư lúc này được bùng cháy Cô không biết tình cảm của mình dành cho Bảo Long có phải là tình yêu hay không Và sau khi xong việc thì hai người này có còn mối liên hệ với nhau hay không Đó là một câu hỏi mà Tâm An cũng đang vô cùng thắc mắc Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay Để rồi xem sau khi mà về ra mắt gia đình Bảo Long Thì trái tim của Đan Thư sẽ như thế nào Đối với một người con gái trước mặt Một người đàn ông như Bảo Long thì rất dễ rung động Đối với Tâm an cũng vậy thôi Một người đàn ông giàu có tinh tế Và có tất cả mọi thứ Vậy mà anh đang còn ế ư Điều này thật là khó tin Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 3 Ngay bây giờ quý vị nhé Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm an Bằng cách like, chia sẻ Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Ngay bây giờ Tâm an sẽ gửi tới cho quý vị Tập 3 của câu chuyện Phía trước là cầu vòng Tác giả An Yên Xin mời quý vị cùng thưởng thức đam thư không rõ Tại sao gia đình của anh rất thích chị Ngọc Và Bảo Long Và bạn trai của anh lại tỏ ra khinh thường chị ấy như vậy Trong mắt thư thì Bích Ngọc xinh đẹp Lại còn giỏi giang Nhưng thực lòng cô cũng không ưa Cái lối hành xử kiểu đứng trên người khác của chị Mà thôi Việc của cô cũng xong xuôi Quan tâm làm gì cho mệt ốc Sáng ngày mai cô quay lại Là Dương Đan Thư như trước đây Anh cũng lại là Hoàng Bảo Long Như chưa hề gặp bữa cô Hai người là hai đường thẳng Trên một con đường riêng của mình Việc gì phải thắc mắc chứ Lòng nhủ như vậy Nhưng nghĩ lại những ngày vừa qua Thư lại cảm thấy có một chút nuối tiếc Một chút mất mát dâng lên trong lòng mình Thằng đưa Long và Thư ra sân bay Chờ hai người vào trong rồi mới lái chiếc xe về biệt thử Máy bay cất cánh Kỷ niệm ngắn ngủi ở thành phố A này khép lại Thấy mặt của Thư đượm buồn Long lên tiếng Sao thế? Em có gì không vui à? Dạ, dạ không anh ạ Chính bản thân của cô cũng không hiểu Cảm xúc của mình lúc này Bỗng nhiên có một chút ân hận Khi cô nhận vai diễn này Cô hận bản thân mình tự đưa dây buộc mình Bởi vì khi màn kịch hạ màn Diễn viên chính lại thấy tiếc nuối Nhưng cô chẳng biết phải nói thế nào Có phải cô đã thích Bảo Long Cũng là lẽ thường Một người đàn ông đẹp Thành đạt gia đình danh giá Lại rất chỉn chu và tốt bụng như anh Có cô gái nào mà không thích chứ Thế nhưng Thư lại chẳng thể nào thổ lộ Bởi vì anh chỉ là đang diễn mà thôi Một người con gái bình thường như cô Đâu phải đối tượng của anh Bao nhiêu năm ở Pháp Chắc hẳn anh gặp nhiều người hơn cô Chỉ là say nắng nhất thời Vai diễn kết thúc Ai vào việc nấy sẽ quen và quên đi Miền màn trong dòng suy nghĩ Thư lại lim dim vào ngủ quên lúc nào không hay Điểm tựa của cô vẫn là bờ vai êm ái ấy Ừ, tựa một chút thôi mà Từ ngày mai có được tựa nữa đâu Hai người về thành phố Xê khi trời đã về khuya Sương đêm, mùa thu đã răng mắt Cái lạnh xe xe khiến cho Thư dùng mình Cảm nhận được sự run rẩy của cô gái đi bên cạnh Lòng cởi áo vết của mình Khoác lên người của cô Dạ không cần đâu à Sương lạnh thế này dễ ốm Lúc đó anh lại mắc trọng tội Với người đẹp Thư phỉ cười trước điều bộ dí dòm của Long Anh đưa cô về phòng trò Cũng như những lần trước Xe dừng phía ngoài ngõ Thư đưa áo khoác lại cho Long Em cảm ơn Em chào anh à Bảo Long bỗng thấy trái tim mình đập mạnh. Cảm giác hững hụt khi Thư trao chiếc áo cho mình. Khiến anh muốn nói gì đó mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng chẳng biết nên nói gì. Anh cứ tần ngần như vậy cho đến khi Thư chuẩn bị mở cửa xe để bước ra ngoài. Anh mới vội vàng lên tiếng. Thư này. Cô quay sang nhìn anh. Ánh mắt loé lên những tia chờ đợi. Bảo Long thở hát ra một hơi và tiếp tục. À để anh mở cửa cho. Lòng nói xong vội vàng đi ra ngoài, qua cửa bên kia mở cửa cho Thư. Và vì anh hành động nhanh để tránh ánh nhìn của cô, nên không để ý rằng đôi mì cong vút kia cúi xuống thất vọng. Lòng vừa mở cửa, Thư vội vàng bước ra vào cúi chào. Dạ, em vào nhà. Tạm biệt anh. Bảo Lòng bắt chợt nắm lấy bàn bút kia của Thư. Nhưng rốt cuộc, anh lại thốt ra một câu Không nằm trong lý trí của mình Ừm um, Em ngủ ngon nhé. Đàn thư vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của anh Và chạy ủ vào trong con hẻm nhỏ Bảo Long nhìn theo bóng dáng của cô Lưỡng thưởng đi bộ theo Đến khi thấy cánh cửa phòng cô khép lại Long mới quay ra xe Anh đánh mạnh vào tay lái Bởi vì không hiểu những lời lãng xẹt vừa rồi của chính mình Vào thay phòng Tim của thư cơ đập thình thịch. Mình làm sao thế này, đồng ý giúp người ta, giờ xong việc lại tim đập chân run thế này, là cớ làm sao? Đan Thư mạnh mẽ đâu rồi? Cô gắng ổn định hô hấp, thử lấy quần áo tắm rửa qua loa, tẩy trang và leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay là một ngày quá mệt. Sáng hôm sau Đan Thư tỉnh dậy, đã là 6 giờ. Cô vươn vai cảm thấy có cái gì đó hững hụt. Bình thường Bảo Long sẽ gọi cô đi ăn sáng, sau đó cô sẽ về dọn dẹp một chút. Đọc tài liệu, chiều tới lướt tiếng Anh Và tối đi làm thêm Hôm nay thực ra Chỉ thiếu mỗi việc ăn sáng cùng anh Mà tại sao cô lại cảm thấy hụt thẫn thế này Đàn thư tính bật nhạc nghe cho đỡ buồn Thì thấy điện thoại reo lên Là Bảo Long gọi cho cô Alo Em dậy chưa? Anh đang đợi ở ngoài Mình đi ăn thôi cô Cô nghe nhầm hay không? Cô tự véo vào tay mình Cảm thấy đau đớn Vậy là cô không nhầm, nhưng tại sao Bảo Long lại giữ thói quen của một tuần qua, trong khi mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc? Thế nhưng trái tim của Thư lại không thuận theo lý trí, nó cứ rung lên những nhịp đập vui vẻ. Dạ vâng, anh chờ em một chút. Đàn Thư tắt máy vệ sinh cá nhân, mặc đồ rồi tha một chút son và cầm túi sách bước ra ngoài. Cô tự nhủ chắc tối qua vì khuya quá nên bữa sáng này anh Long mời cô để cảm ơn cô. Thường y mình cũng nên rõ ràng về cảm xúc, kẹo đêm dài lắm mộng. Ăn sáng xong xuôi như thường lệ, Bảo Long chờ cô về lại phòng trọ, xe dừng trước con hẻm. Anh Long? Ừ, có chuyện gì? À, dạ, em nghĩ mọi chuyện xong cả rồi. Anh đừng làm thế này, không hay cho lắm. Chúng ta chỉ giả vờ diễn là yêu nhau, thế nên... Bảo Long im lặng. Trái tim như có chút gì đó vỡ ra rồi rơi xuống một vực sâu không đáy. Nén một hơi thờ dài, anh mỉm cười nhìn cô. À ừ, hôm qua về muộn quá, nên hôm nay muốn mời bé Thư ăn sáng để cảm ơn vai diễn xuất sắc của em. Thư biết ngay mà, anh chỉ muốn cảm ơn, đâu phải do thói quen. Thư tự cười chính mình, là do cô tự luyến. Mỉm cười nhẹ nhàng cô lắc đầu. Dạ không có gì Nhưng chắc là sắp tới Anh phải kiếm một cô Chứ diễn mãi thế này đâu có được Hôm qua anh chả bảo sắp cưới còn gì Ừ anh biết rồi Bé Thư còn phải lấy chồng Anh nhờ mãi làm sao được chứ Nghe anh nói như vậy Thư không hiểu sao lòng mình Lại dâng lên cảm xúc xót xa tiếc nuối Và hụt hẫng. Còn bảo Long Anh muốn nói gì đó Có cái gì đó Đến gần rồi Nhưng anh lại không dám đưa tay và nắm lấy Cuối cùng anh đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Thư Sao thế? Sao bí xị thế kia? Đừng nói là em để ý anh nhé Tâm trạng đang bâng khuâng sao xuyến Câu nói trang đang bang khuang xao Bảo Long chẳng khác gì một ngọn lửa Thiêu cháy mọi cảm xúc Khiến Thư thấy bực bội Anh ta nghĩ gì thế? Ý là cô đang theo đuổi anh sao? Đã thế thì khỏi cần Đan Thư này sao động được Thì dứt bỏ được Cô quay sang anh, nói rành rõ. Thì sao chứ? Chú tự tin quá rồi đấy, lúc nãy còn tưởng chú tử tế, không ngờ cũng kiêu ngạo, chà kém gì người nhà của chú. Tôi thích chú đấy, nhưng mà chú nên nhớ, đàn thư này mà thương được ấy, cũng từ bỏ được, nâng lên được ấy thì đặt xuống được, đặt vào tim được ấy, thì cũng gỡ ra vứt đi được. Từ đây, chú đừng có tìm tôi. Nói xong một hơi cô tự mở cửa và đóng sầm lại, lao vút vào con hẻm. Gạt vội giọt nước mắt tủi hơn Mà không để ý đến ánh mắt kinh ngạc Tột độ của Long Về đến phòng Thư để mặc những giọt nước mắt Tuôn như mưa Cô không hiểu tại sao mình lại khóc Nhưng nói ra được những điều đó Cô thấy nhẹ đi đôi phần Chỉ có điều lòng Thư lại nho nhoi Khóc chán chê Cô cầm điện thoại lên Không có một cuộc gọi Hay tin nhắn nào của Long cả Ừ thì mọi việc kết thúc rồi Và nên dừng lại Cô chỉ là một vai diễn để anh ta trốn tránh việc kết hôn với chị Ngọc kia mà thôi. Việc gì mà phải luyến lưu. Hít một hơi thật sâu, Thư gạt mọi suy nghĩ và cảm xúc, tiện tay chặn luôn số điện thoại zalo và Facebook của Bảo Long. Không liên quan thì chẳng nên giữ, chỉ là hững hột tranh vinh một chút thôi và ngày mai mọi việc sẽ ổn. Phía ngoài Bảo Long lang lẽ dõi theo bóng dáng của Thư, chạy vào bên trong. Anh không thể nào diễn tả được cái cảm xúc của mình lúc này. Cô lại gọi anh bằng chú. Lại còn nói rằng thích anh. Là cô đang bỉa mai anh sao? Bảo Long quay xe tới bệnh viện thiên vĩ. Định bụng chưa chờ cô bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện với cô. Dù chính anh cũng chưa rõ, mình sẽ nói những gì. Trong cuộc họp giao ban đầu tuần, tâm hồn bác sĩ Long cứ lơ lửng trên mây. Cũng may mọi hồ sơ bệnh án đã duyệt thông qua. Và anh đã xem kỹ trước ngày Chủ nhật vừa rồi Chỉ là thái độ không tập trung của anh Lọt vào tấm mắt của hai người bạn thân thiết Bởi vậy sau cuộc họp Thiên Vĩ nói với anh Nếu như không có ý kiến gì Mọi người cứ làm việc Bác sĩ Long Ở lại đây bàn bạc thêm một vài vấn đề Khi cánh cửa khép lại Bá trọng và Thiên Vĩ nhìn Long Anh rể đam thư vỗ vai bản thân Này Buổi ra mắt ok đấy chứ Ừm uhm. Ok, đàn thư làm rất tốt Dĩ nhiên là bố mẹ tôi không ưa Nhưng mà đúng ý đồ của tôi Đàn thư quả là xuất sắc Xuất sắc á? Thế tại sao trông cậu mệt mỏi thế kia? Hay lại có chuyện gì? Định chưa gọi điện xin lỗi Về câu nói đùa lúc sáng Nhưng mà Nãy quyết định gọi Thì đàn thư chặn hết cả rồi Chắc là con bé nó cảm thấy tổn thương Những người như thư Mạnh mẽ nhưng mà nhạy cảm Này, tôi cứ có cảm giác Ông cảm nắng con bé Thư đấy Ông Long à Không phải, bệnh của bác sĩ Long nặng hơn rồi Không phải là say nắng nữa đâu Chắc chắn Là yêu đương rồi Có phải là tôi đang yêu không nhỉ Trong khi bảo Long ngơ ngác nhìn hai người trước mặt Thì bá trọng xoa cầm và lên tiếng Cái ca này nghe căng nhỉ Yêu là gì nhỉ Cái này phải nhờ mấy bác sĩ bên khoa tim mạch Để họ mổ tim ông Long ra rồi xem tình yêu là gì. Thôi đi hai người. Tôi đang dối vì Thư giận. Các ông còn ngồi đây mà đùa được à? Các ông yêu rồi thì phải hiểu hơn tôi chứ. Thế bây giờ ông tính thế nào? Làm sao mà tôi biết được Thư đang nghĩ cái gì? Cô ấy nói thật hay là nói đùa với tôi? Bà Trọng đưa tay ra hiểu im lặng rồi bấm máy gọi cho đàn Thư. Anh rể, em nghe. Bé Thư đây à? Tối hôm qua về có mệt không? Dạ em không Về hơi muộn nên em không nhắn tin cho anh chị được Sáng giờ thì lô bu Em quên bé mất Hài Vui duyên mới nên quên tình thân là có thật Ơ duyên mới nào? Là diễn kịch thôi Chỉ là tối qua không sao Nhưng mà sáng nay em hơi nhức đầu Nên em quên Biết thừa là cô em vợ đang nói dối Nhưng bá trọng vẫn tỏ ra lo lắng Thế à? Thế bây giờ thế nào? Bảo Long có còn ở đấy không Sao người ta lại ở đây được ạ Xong việc rồi thì ai về nhà nấy chứ Em và chú ấy chả liên quan gì với nhau Giọng điệu vừa có chút ngỡ ngàng Lại vừa có chút trách mốc của Thư Khiến cho bá trọng phì cười Nhưng vị bác sĩ vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc Thế hôm qua tới giờ Em không liên lạc với Long à Thư nghe xong bạm mùi suy nghĩ Lúc nãy nhỡ nói nhức đầu Nên quên nhắn tin cho anh chị Bây giờ không lẽ lại nói rằng mới đi ăn sáng với Bảo Long về. Nhưng sao anh ta lại chưa tới bệnh viện nhỉ? Rõ ràng anh ta không có mặt, nên anh rể mới hỏi. Bởi vì biết tối qua Thư đi cùng với Long. Suy nghĩ mất mấy giây, rốt cuộc Thư lắc đầu. Dạ không, chắc chú ấy ngủ quên, nên đến muộn đi ạ. Chà chà, đang gọi anh thân mật, tự dưng bây giờ lại chuyển sang chú. Đó chỉ là tập thôi, bây giờ xong việc rồi thì... Bảo Long nó có tới bệnh viện đâu Chả biết đi đâu Hai người không có chuyện gì đấy chứ Hay là bệnh cũ lại tái phát rồi Chú chú Long bị bệnh gì à anh Thì nó bị bệnh tim Bệnh này mà bức xúc hay buồn bực chuyện gì Là nguy kịch lắm Lâu này anh thấy nó ổn rồi Bỗng nhiên hôm nay lại chả thấy Nên anh cứ lo lo Đàn thư bỗng thấy trong lòng mình dấy lên những cảm xúc xót xa Anh ta trông khỏe mạnh thế kia Mà bị bệnh tim sao Cả tuần trời cô thấy Bảo Long có làm sao đâu Quả là bệnh thật chả biết đường nào mà lần Không biết những lời sáng nay của cô Có ảnh hưởng gì tới anh ta hay không Ai bảo Nói sách mé cô làm gì Nhưng ngộ nhỡ trái tim anh ta bị làm sao Thì chả phải là cô cũng góp một phần Gây ra hậu quả đó à Anh dề này Hay anh tới chung cư của chú ấy sống xem thế nào Anh đang duyệt hồ sơ mổ đây Mà thôi Tùy duyên, tùy số Chỉ là Long có làm sao, anh lại chả biết ăn nói thế nào với bố mẹ nó. Dù dê nó tới thành phố xê làm việc, vợ con thì chưa kịp lấy. Ai, bây giờ lại ra cái cơ sự này. Phủi phui cái miệng của anh. Em nghĩ là không sao đâu, chắc là anh ấy bận nên tới muộn một chút. Ừ, anh cũng hy vọng vậy. Để tới trưa xem sao, nếu như em liên lạc được với Bảo Long ấy thì báo cho anh một tiếng. Vâng, vâng, anh cũng vậy, có cái gì nhờ báo cho em một tiếng. Bảo trọng ok rồi tắt máy. Bảo Long lúc này hỏi dồn dập. Sao? Thử nói thế nghĩa là sao? Thế bây giờ tôi phải làm gì? Hỏi từ từ thôi. Nãy giờ nghe rồi còn gì? Ừ ừ thì nghe. Nhưng mà tôi không biết bây giờ phải làm thế nào. Ai bảo ông chiêu điên con bé làm gì? Yêu thì nói là yêu. Đằng này lại còn thách thức người ta. Ăn dấm có chua không? Dấm này không những chua mà còn cay nữa. Tóm lại trong tình yêu. Ấy. Chân thành là điều cần thiết, mỗi cuộc tình có một màu sắc riêng, nên chả có quy tắc nào cả. Nhưng cậu nên nghe theo trái tim mách bảo, đừng để mất cơ hội, rõ chưa? Chủ tịch vĩ, đi thôi, để bác sĩ Long ngồi đó tự suy nghĩ nên làm gì. Trong khi hai ảnh bạn khoác vai nhau huyết sáo bước ra khỏi phòng, Bảo Long cảm thấy không những đầu óc lâu nay của mình tối một mạng, nay đã được khai sáng mà cánh cửa trái tim đóng chặt cũng đang được hé mở. Anh gọi lại cho Thư vẫn không được nên quyết định làm việc Dẫu sao lòng cũng bớt rối ren, bởi vì nhờ hai vị quân sư tình yêu Đạn Thư tắt máy xong liền ngồi phịch xuống giường Có phải cô quá nặng lời Nhưng mà thôi chỉ mong anh ta không bị làm sao Nếu sáng nay cô không kiên quyết nói ra cứ dây dưa thì người khổ chính là cô Bảo Long chỉ xem cô là một diễn viên giúp anh ta ra mắt gia đình Nhưng chính thư lại cảm nhận thấy nhịp tim của mình rất kỳ lạ, rất nhanh khi ở bên cạnh Bảo Long. Cô chưa có cảm giác như vậy với bất cứ ai, kể cả những anh chàng ngồi hàng giờ để tán tỉnh cô với những câu chuyện nhạt nhéo, không đầu không cuối. Nếu cứ kéo dài như thế này, cô sẽ tổn thương vì yêu một người mà chả có tương lai, chỉ bằng dứt điểm cho xong. Giờ đành chờ tin thưa anh rể, và cũng như những lần khác, Để bớt căng thẳng Cô bật mấy bài hát yêu thích Thế nhưng hôm nay những câu từ âm điệu Chẳng thể nào vào đầu của cô Thay bằng lầm nhầm hát theo như mọi khi Cô lại lầm bầm Bệnh của mày Nặng lắm rồi thưa. À? Chiều hôm đó Từ lớp học tiếng Anh về phòng Thư gọi tới shop nêu xin nghỉ buổi tối Cả chiều lơ mơ chữ vào chữ ra Mở điện thoại mấy lần Cũng chẳng thấy anh trọng gọi tới Tính gọi hỏi nhưng lại thấy chẳng ra làm sao. Mình đã định quên người ta cơ mà, hỏi làm cái gì chứ? thường nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi một buổi, cho Thư Thái đầu ốc. Cô sợ nếu lơ mơ mà tính toán nhầm, thì hậu quả không thể nào đong đếm được với những món đồ đắt tiền ở New. Với lại cô cần không gian và thời gian để mà suy xét mọi chuyện, để tư tưởng không vướng bận đến bảo lòng. Ngày mai hy vọng rằng mọi thứ sẽ quay trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Bây giờ 30 tối, một thân tây lịch lãm đứng trước giấy trọ của đan thư trên tay lich lam đung truoc day một đó hoa ban nãy bảo Long đứng ngoài xốp nêu đợi thư nhưng quá giờ làm chẳng thấy cô nên anh đoán là cô xin nghỉ bởi vì thư được khen ngợi luôn luôn đúng giờ bây giờ anh đang hồi hộp đứng trước cổng Long cứ ngó nghiêng xem có ai đó để nhờ và mở cửa hay không nhưng mà khu trọ vắng tanh chắc sang tuần sinh viên mới xuống nhập học những bạn khác chắc đi làm thêm. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì anh vô tình nhìn thấy số điện thoại của bác chủ trò được dán trên bức tường gần cổng để phòng khi cần kíp mọi người có thể gọi. Bảo Long nhanh tay bấm dãy số đó. Chỉ sau một hồi chuông, phía bên kia đã nghe máy. Alo, tôi nghe. Dạ con chào bác, xin lỗi vì con gọi đường đột, con thấy số điện thoại của bác trên tường của dãy trò, con là bạn của em Đan thư. Giờ con đang đứng ở dãy trò Mà gọi cho em ấy ra mở cổng mà không được Không biết Thư có ốm đau gì không Phiền bác tới mở cổng giúp con có được không ạ Thế à Khổ thân con bé Đợi bác một tí Chỉ 5 phút sau bác chủ đứng trước mặt của Long Ồ Bạn trai đúng không Dạ cháu đang tán tỉnh Mà người ta chưa đồng ý bác ạ Hai chị em nó ngoan lắm Bố mẹ đúng là mát mặt Hai đứa con gái vừa sinh vừa giỏi Lại còn ngoan Bác chủ mở xong, liền quay sang nhìn Long. Cậu biết phòng cái thư chưa? Nhìn cậu đứng đắn thế này, tôi mới mở cổng đấy. Chứ bây giờ phức tạp lắm. Dạ, con biết phòng thư rồi. Con là bạn của Bác trọng, anh dễ thư, nên bác cứ yên tâm. Con cảm ơn bác. À, dạ thế à, nhìn cậu tôi biết người tốt. Thế cậu vào đi. Long cảm ơn bác chủ nhà một lần nữa, rồi khép cổng đi vào gõ cửa. Ở trong phòng đàn thư đang đọc chuyện. Để cho khuây khỏa Nghe tiếng ngõ cửa cô đứng dậy Lòng của cô ôm thắc mắc Không biết ai lại đến giờ này Ai đây à Thư à Anh Long đây Anh ta tới đây làm gì chứ Sáng nay anh dễ nói không liên lạc được Giờ này lại tới tìm cô Nghĩa là anh ta không bị làm sao Phải chăng lại cần cô giúp Lò lắng sáng giờ Bây giờ nghe được tiếng của Long Lòng Thư nhẹ nhõm Cô chỉnh lại đầu tóc Tùng ra bộ mặt nghiêm túc Rồi ra mở cửa Chú đây à Thế chú tới đây làm gì Ai mở cổng cho chú Bảo Long mỉm cười đặt bó hoa vào tay của Thư Tặng cho bé Thư Cho anh vào phòng một chút Có được không Đàn Thư hơi bất ngờ về đó hoa Ngoài chị Linh và anh trọng Đâu ai biết cô thích loài hoa độc đáo này Tuy líp xanh Đây là loài hoa mang biểu tượng cho lời tỏ tình Anh tặng cô có ý gì đấy Cô đòn lấy bó hoa Cảm ơn chú Mời chú vào trong nhà Thư tránh qua một bên Để thân hình cao lớn bước vào bên trong Anh nhìn qua một lượt Ngoài những bức ảnh xinh xắn đan thư chụp cùng mẹ và chị gái Còn có mấy tấm hình Cô mặc võ phục Bé Thư học võ sao Dạ vâng Học võ để tự vệ Phòng hơi chật mời chú ngồi tạm Chú tới đây gặp tôi chắc có chuyện gì quan trọng Có đúng không Sáng nay tôi nghe anh rể bảo, chú không đi làm. Anh ấy lo chú bị ốm đấy. Ừ, uhm, tôi có việc rất quan trọng. Tôi tưởng việc chú nhờ tôi, đóng giả người yêu là quan trọng nhất rồi. Mà chú ốm à, tại sao còn tới đây? Bảo Long đang định nói một câu, đó chính là em lo cho tôi sao. Nhưng nghĩ lại câu bông đùa ban sáng khiến chú cô giận, nên anh không dám nói ra. Tới đây tôi mới khỏi được, tâm bệnh. Có mỗi mình em chữa được thôi. Ơ, chú là bác sĩ cơ mà. Tôi có biết cái gì vì y học đâu mà tôi chữa được cho chú. Bảo Long vội vàng cầm lấy bàn tay của Thư, đặt lên ngực trái của mình. Đau ở đây này. Đàn thư vội vàng rút tay về, nhưng bàn tay ấm nóng kia cứ giữ chặt lấy tay cô. Cô co co tay tim mình đang đánh trống. Phải rồi, sáng nay anh dề nói Bảo Long bị bệnh tim. Cô lắp bắp. Tôi... Tôi... tôi có biết gì về tim mạch đâu. Em đánh cắp trái tim của tôi. Trả lại đây thì tôi mới khỏe được. Chú... chú nói cái gì? Tôi... tôi lấy trái tim của chú bao giờ? Tim của chú ở trong người chú liên quan gì tới tôi? Bảo Long đưa bàn tay đang run dày của Thư lên miệng của mình, đặt lên đó một nụ hôn. Thư à, tôi yêu em mất rồi. Lần này đến lượt đàn thư chố mắt nhìn Long. Cái gì thế này? Yêu sao? Cô có nghe nhầm không? Sáng nay cô bảo thích anh ta Giờ anh ta tới đây tặng hoa tỏ tình và nói yêu cô Có phải là cô đang mơ hay không? Mãi một lúc sau Thư mới nói ra mấy lời lộn xộn chú, chú nói cái gì cơ? Bảo Long cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm Tàng đã mấy ngày hôm nay đè nặng lên tim mình Cũng được cất sang một bên Anh đã hiểu điều mình định nói ra là gì Nghe cô hỏi tay của anh siết chặt tay của cô và khẳng định tôi yêu em lòng nhớ như in lời bá trọng chỉ cần chân thành sẽ nhận lại được sự chân thành bởi vậy anh muốn nói ra hết những gì mình nghĩ chỉ hy vọng những lời ghan ruột này sẽ chạm tới trái tim của cô nhưng sau giây phút sững sở đàn thư nhíu mày làm sao mà tôi dám tin chú nói thật hay đùa vậy tôi phải làm gì để em tin Làm sao để em lại vui vẻ với tôi Như tuần qua đây Nếu em vẫn giận Những lời sáng nay tôi nói Thì em cứ đánh tôi đi Tôi học võ Để mà tự vệ Để tiêu diệt cái ác cái xấu Không đánh người dưng Chẳng rõ tốt xấu giống như anh Nghe giọng điệu rỗi hờn này Bảo Long chỉ muốn siết chặt lấy thân hình bé nhỏ kia Vậy thì đánh cược Đánh cược cái gì Em đánh đi Nếu như tôi thắng Thì em chấp nhận lời tỏ tình của tôi Ờ Thôi được Cô trộm nghĩ Ngoài anh Trọng và anh Vĩ Thì bác sĩ làm gì biết võ Ta sẽ cho anh chàng này một trận tơi bời Cho chừa cái thói bông đùa Bảo Long lúc này cong môi Thế nào Ok Được Nếu như tôi thắng Thì tôi yêu em Còn ngược lại nếu như em thắng Thì em yêu tôi Ừ Hai cái câu này khác nhau à nói thầy thôi nhưng mà thư ưng lắm chả phải lòng thư đã đủ siêu đo vẹo rồi sao nhưng mà thích đấu võ thì để cô nương đây cho vài ván bào lòng nhìn biểu cảm của cô thì bật cười khác nhau chứ một bên chú ngữ là anh một bên là em cơ mà lãng xẹt lại còn dành để phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu từ đàn thư nhíu mày suy nghĩ chị Linh chẳng thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu hay sao có đổ thì cô phải thắng. Cô trưng ra bộ mặt thách thức và cong cớn. Được thôi. Nghe lời khẳng định của cô. Bảo Long cười mở. Chúng ta ra công viên nhé. Giờ này không đông người cho lắm. Thua đỡ nhục. Đúng rồi đấy. Chứ ra ngoài, chờ tôi một chút. À, ban nãy, ai mở cổng cho chú? Anh nhờ bác chủ trò. Anh nhìn thấy số điện thoại nên gọi bác. Bác thấy anh hiền lành. Nên cho anh vào đấy. Cái gì? Chú mà hiền á? Ây, chắc là bác ấy quên đeo kính rồi, giờ chú có định thả tay người ta ra không? Giữ nãy giờ, sao mà đánh nhau được? Thôi được rồi, anh chờ bên ngoài nhé. Bảo Long ra cổng đứng đợi, đàn thư khoác thêm chiếc áo, rồi mang đôi giày thể thao vào đóng cửa. Cô và anh đi bộ ra công viên gần khu trọ, cả hai chẳng nói năng gì dù đang theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Vì là ngày đầu tuần nên nơi đây khá vắng vẻ, Bảo Long dừng trước một bãi cỏ xanh mượt. Võ sư, chỗ này được chưa? Được. Bảo Long đứng cách cổ một quãng và hai tay đút túi quần, thư phì cười. Này, chú đấu võ mà giống như đi dạo thế à? Đàn ông phải chuẩn bị một ít để phòng thân chứ. Là sao? Em dạy tôi đi. Mà thôi, bây giờ dạy cũng đâu có kịp. Em cứ đánh đi. Đàn thư gật đầu, cô trộm nghĩ kiểu công tử bột này chỉ được cái to xác Cô chỉ cần đi vài đường cơ bản thôi Ai yêu ai trước ý, Thì Thư cũng phải múa vài đường Cho anh ta bẽ mặt Nghĩ là làm Thư lấy đà rồi lao thẳng vào bảo lông Lực của Thư mạnh Thân thủ khá linh hoạt Vậy mà lao gần tới nơi Anh chàng kia vẫn tay đút túi quần Bóng lưng thẳng tắp Cơ nhờ biết ý, là sẽ chịu trận Mà chẳng biết nên làm gì Cơ chỉ nhàn nhã đó lại khiến Thư hơi hơi dạ Dù biết mình sẽ thắng mười mươi Cô Tùng cú đá và xác định điểm đến Là tay trái của Bảo Long Để tránh vùng bụng Và vùng ngực của anh Thế nhưng anh ta chỉ cần nghiêng người Một góc 45 độ Cử chỉ nhỏ và rất bình thản Khiến cho thư bị hụt Đá vẫn lao về phía trước Sau cố nghiêng người nhanh như cắt Bảo Long ngả lưng về phía sau Tay trái vươn ra đón lấy đan thư Còn chưa kịp đắp xuống đất Ôm trọn lấy cô vào lòng Trời đất ơi cái gì thế này Ai thua đây Đàn thư nhíu mày mất mấy giây Rồi bất ngờ xoay người ra khỏi tay của Long Và tung cú đấm vào anh Thế mà vị bác sĩ kia chẳng hề nao núng Đưa tay phải ra bắt lấy cú đấm của cô Và khóa gọn ra sau lưng Khiến cả thân hình của cô Xô hẳn vào ngực của anh Bảo Long cúi xuống Đưa ánh mắt nhu tình nhìn cô Khoảnh khắc ấy cô ngước lên Và vô tình môi của cô Chạm vào làn môi phong tình của Long Tay bị khóa Người đang được anh ôm trọn Môi kề môi Khung cảnh này có nằm mưa Cô cũng không nghĩ đến Cô lúng túng cúi mặt tránh ánh mắt ấy Giọng bào lông khàn đặc Sao em cứ bắt tôi phải yêu thế này nhỉ bướng bình Không chịu chấp nhận Là em yêu tôi sao Chú chú Chú cái gì mà chú Anh Gọi lại xem nào Chịu thua chưa Không tính đâu Chú lừa tôi Bởi vì chú có võ Tôi có nói là mình không biết võ đâu Đúng vậy, bởi vì Thư quá đắc thắng mà chưa tìm hiểu đối phương cho kỹ. Thư ơi là Thư, nhìn kiểu tránh đòn và khóa tay thế này. Không chỉ người ta có võ, mà còn là bậc thầy của cô. Thảm bại. Cô vùng vằng đi ra ngoài, giấu đi khuôn mặt đăng đỏ ứng. Bảo lòng lẽo đéo theo sau. Vị bác sĩ đưa ngón trò của mình đặt vào ngón út của cô. Thấy Thư im lặng, anh thàm làm cầm lấy bàn tay của cô. Thư... Cái gì mà Thư? Chú thắng rồi còn gì? Bảo Long xoay người của cô đối diện với mình, nâng khuôn mặt đang chín dần của cô. Làm người yêu của anh nhé, được không? Thư không định hình được cảm xúc của mình lúc này. Vui có, ngượng ngùng có, nhưng hơn cả là niềm hạnh phúc cứ như một dòng nước ấm, len lòi vào từng ngõ ngách của trái tim cô. Mười ngày không phải quá dài để hiểu một con người, nhưng đủ để trái tim rung động. Mười ngày bên cạnh anh Dù diễn hay thật Thì cô cũng sống thật với cảm xúc của mình Những giận hờn mong nhớ Đủ để cô cho trái tim mình một cơ hội Mở ra để đón anh vào Đàn thư lặng lẽ gật đầu Rồi vui khuôn mặt mình vào vòm ngực của anh Bảo Long siết chặt lấy đàn thư Cảm nhận những khao khát đã được lấp đầy Hòa ra tình yêu là thế Là lo lắng khi nghe tin người ta ốm Là lo sợ khi biết người ta giận là hạnh phúc khi được ôm người mình yêu vào lòng. Trong vòm ngực ấm, thử hít hà mùi nước hoa quen thuộc. Bảo Long này, thế bệnh tim của anh... Bà Trọng nó chiều em đấy. Lúc đó anh cũng có mặt. Anh không biết những câu nói ban sáng của em là thật hay đùa. Em lại chặn mọi sự liên lạc của anh. Nên anh phải nhờ tới anh rể. Làm người ta lo gần chết. Trái tim của anh ấy, Chỉ bị em đánh cắp thôi, chứ nó khỏe lắm, chứa được cả em cơ mà. Đàn thư vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Vui, hạnh phúc, mọi thứ đến nhanh không ngờ, khiến cho cô không thể nào tin rằng mình và anh đã thành một đôi thực sự. Chẳng có vài diễn nào, chỉ có hai trái tim cùng chung một nhịp đập đang hướng về nhau. Còn giận người ta không? Giận cái gì mà giận? Đáng yêu thế cơ mà. Cô chủ động kiễng chân vào hôn vào má của Long. Sau giây phút kinh ngạc, Bảo Long luồn tay vào tóc cô và cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng. Đàn thư cảm nhận cả người lâng lâng, nhưng cô vẫn muốn trêu chú bác sĩ này một phên. Ai cho chú hôn tôi thế à? Ừ, lại gọi là chú. Thư thẹn thùng. Em đùa, nhưng Bảo Long, gia đình anh không ưa em. Em lấy anh hay là em lấy họ, chỉ cần chúng ta yêu nhau. Hiểu nhau là được Anh sẽ không để em phải khó xử đâu Thư biết chứ Bảo Long là người đàn ông bản lĩnh Những gì anh thể hiện trong bữa tiệc sinh nhật Giúp cho mẹ Thư nhận ra được điều đó Thư cũng không muốn anh phải khó xử Tuy nhiên tình yêu mà Dù khó khăn mấy Cũng cố gắng vượt qua Miễn là tin và yêu nhau Thế nên một khi trái tim đã rùng động Thì cứ nắm chặt tay nhau mà bước Bảo Long cất tiếng Cất ngang dòng suy nghĩ của cô chúng ta đi ăn nhé lại ăn à chắc chắn có người giận nên ăn uống tạm bỡ qua loa chứ gì đàn thư cúi đầu im lặng nay chán chả buồn ăn uống nên pha mì gói ăn tạm bác sĩ nói đúng còn gì cô nhìn anh thế anh ăn gì chưa chưa bị người yêu giận ấy nên nuốt có trôi đâu nhưng bây giờ đói rồi không cho anh ăn cơm ấy thì anh ăn cái khác đấy ơ khôn thế Bảo Long nắm tay cô kéo về phía sau Vừa đi vừa nói Khi ra đòn này cần bình tĩnh và chuẩn xác Mục tiêu hướng tới phải là những điểm Gây sát thương cao Bạn là em ra đòn nhưng mà tư tưởng của em bị phân tán Chắc sợ đánh chỗ hiểm Làm anh đau Nên chọn tay của anh làm đích Có đúng không Anh nói giống y như thầy dạy võ của em ấy Nếu như em đạp vào bụng anh Em... em thấy sót Thế mà có người Còn nhân nhược không chịu nhận cơ Ai biết là anh có võ, mà anh học lâu chưa? Sao siêu thế? Đồ dùng để đánh nhau với em thôi. Đàn thư nghĩ lại cứ cảm thấy xấu hổ, mạnh miệng cá cược với người ta, cuối cùng giống như mình đang diễn hài. Biết sẽ thắng người ta, nên anh mới cá cược chứ gì. Anh chỉ muốn cho em vui, vì thắng hay thua thì anh vẫn yêu em. Vừa hay lúc này hai người bước tới xe, thư níu tay anh. Anh chờ em một chút, em vào thay đồ Bạn nãy mặc thế này cho thoải mái Để đấu võ thôi Không cần, người mới quan trọng Mặc đồ gì trả được Đàn thư còn chưa kịp nói Thì anh đã khởi động xe vào phóng đi Bảo Long dừng xe trước một nhà hàng sang trọng Rồi cứ như vậy kéo cô vào phòng VIP Cũng như lần trước Anh tầm bồ cho cô Cần mẫn ngồi bóc tôm cho cô Đang ăn nói chuyện va phong vẻ Long thấy điện thoại reo lên Là bá trọng gọi Alo tôi nghe, nghe âm lượng có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, đang ở đâu đấy? Uống một mình hay là đi ăn với bé Thư? Anh rể giống như có camera ở mọi nơi, đan thư bật cười khúc khích. Và điều đáng nói là tiếng cười đó lọt vào tai của bá chồng. Chúc mừng ông anh, trở thành em rể của tôi. <cười> ăn uống vui vẻ, lấy tinh thần, ngày mai còn khao tôi nhé. Ok ok anh rể. Lòng lại chuyên tâm làm đồ ăn và đút cho Thư. Cảm giác như giữa hai người không hề có sự ngăn cách, dù một tuần trước đó họ chỉ mới tập dượt để yêu nhau. Ăn xong, Long đưa cô đi rào ở khu vui chơi, đi uống nước, tự thường cho mình một buổi tối bình yên bên cạnh anh. Thư không bận tâm đến những con số. Đi đến đâu Long cũng nắm chặt tay cô, như sợ cô vụt mất. Anh cơ như một đứa trẻ, có món quà mới lạ nên ngắm nghía mãi không thôi. Hết luộn tay vào tóc, lại xoa vào má. Nhìn biểu hiện của Long, đan thư phỉ cười. Em có phải là búp bê đâu. Nhưng mà anh cứ muốn mãi mãi như thế này. Gần 10 giờ rồi, anh đưa em về, kéo muộn nhé. Long đưa cô về tới phòng trỏ đã hơn 10 giờ đêm. Thế nhưng anh chàng bác sĩ cứ dùng răng mái, không muốn cho cô ra khỏi xe. Lại còn bảo thư véo anh thật mạnh, xem đây có phải là sự thật hay không. Khiến đàn thư cứ cười ngạt ngẽo, cô đặt tay lên môi của anh bác sĩ long anh lêu mơ thế này thì mổ xè thế nào được tất cả là tại em đấy vào tới phòng trọ vị bác sĩ này vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông thư này cảm ơn em lời nói vừa dứt anh siết chặt bờ vai của cô cứ mỗi lần như vậy cả người của cô lại run rẩy cái cảm giác lạ lẫm ấm áp chẳng muốn rời xa bất chợt bảo long nâng mặt của cô lên ánh mắt ôn nhu của anh khiến cho thư như muốn chết chìm trong đó còn chưa định hình lại được thư cảm nhận làn môi mềm ấy phủ xuống môi của mình lưỡi của anh tách nhẹ cánh hồng của cô thư không đẩy anh chẳng bài xích khi lưỡi anh luồn vào khuôn miệng của mình nụ hồn đầu vụng dại của hai con người lần đầu biết yêu chẳng cần ai quân sư cả bởi vì họ đang nghe tiếng của trái tim mình mách bảo một tay của long luồn ra sau gáy cô Một tay kéo eo của cô vào sát người mình Chiếc lưỡi màng hương vị của tình yêu Cả vị nhớ mong Pha thêm một chút si mê Anh cuốn theo lưỡi của cô Chù du trong khoang miệng Đàn thư như bị chìm đắm Vào trong thế giới Chỉ có cô và anh Mọi giận hờn vô cớ Mọi khúc mắc bị bỏ lại ngoài kia Bị xóa nhòa bởi nụ khôn đắm say này Họ thực sự đến với nhau Nụ hôn chân thành chẳng hề lo lọt vào ống kính phóng viên Hay diễn trước mặt ai cả Thử vọng tay ôm lấy lưng của anh Hòa cùng nụ hôn đó Cả hai cuốn quýt dây dưa Cho đến khi Long cảm thấy hơi thở của Thư gấp gáp Cả người anh cũng đang nóng dần lên Lúc này anh mới lưu luyến Rời bỏ bờ môi của cô Anh xin lỗi Anh đúng là gian xảo Anh dám rũ rỗ em Bây giờ anh về đi Không Muộn rồi, anh về đi. Kẹo sáng mai, đi làm lại mệt đấy. Dùng răng mãi cuối cùng Long cũng chịu ra về. Sau khi nhắc thư đóng cửa cẩn thận, đàn thư thay đồ, định leo lên giường ngủ, thì bỗng thấy cuộc gọi video của Bảo Long. Em bỏ chặn anh từ khi nào nhỉ? Bạn nãy em đưa điện thoại cho anh để mở cổng. Anh tự bỏ chặn đấy. Bây giờ em cài mật khẩu điện thoại. Nhỡ như có anh nào khác thì lộ hết. Này! Thách có anh nào nhé? Anh không phải thách. Anh ngủ giờ chưa? Anh nhìn em ngủ trước. Anh nhìn em á, sao em ngủ được? Nhưng anh chàng bác sĩ này không nghe, chàng chịu tắt máy, miệng còn mấp máy bài hát I love you cho đàn thư nghe. Sau một ngày với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, đàn thư dần chìm vào giấc ngủ trong những ca tử say đắm của người đàn ông cố yêu. Sáng hôm sau đàn thư ngủ một mạch tới tận 6 giờ. Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen Máy hết pin Nhớ lại những gì tối qua Cô cứ tưởng mình đang mơ Những đóa hòa tulip xanh kia đang còn ở đây Nụ hôn của bào lông Vẫn đang còn vương trên môi cô Cô và anh đã thực sự yêu nhau rồi sao Đàn thư vội vàng cắm sạc điện thoại Và nhanh chóng vệ sinh cá nhân Chả biết tối qua anh hát cho cô tới bao giờ Mà thư lại ngủ ngon đến như vậy Vừa ra khỏi nhà vệ sinh Cô thấy điện thoại Báo cuộc gọi đến Bảo Long, em nghe Đàn thư xinh đẹp của anh dậy chưa? Mở cửa cho anh Tiếng anh trong điện thoại Nhưng lại vọng vào từ ngoài cửa Thư vội vàng tắt máy đi ra mở ngay Trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị gì Thì anh chìm chu đứng trước mặt cô Hello người yêu Em thay đồ đi Anh đưa em đi ăn sáng tối Tối qua Mấy giờ anh ngủ Mà em hết pin Thì anh ngủ thôi Đàn thư vội vàng rơi điện thoại lên cuộc gọi video tối qua kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ Nghĩa là hơn 1 giờ sáng Bảo Long mới đi ngủ Vậy mà bây giờ anh đã có mặt ở đây Sao mà anh ngốc thế Em ngủ thì em tắt máy Thì anh phải ngủ đi chứ Ai, Thức thế này hại sức khỏe Bác sĩ mà điều này còn không biết Nhưng mà nhìn đàn thư của anh ngủ ngon Cưng lắm Anh không nỡ tắt máy thế nếu như máy người ta mà không hết pin ấy thì anh tính hát tới sáng à ừ ủi chẳng chịu lo cho bản thân của mình gì cả đúng là đồ lì lợm bảo lòng nghe những tiếng lầm bầm đáng yêu đó vội vàng ôm lấy cô từ phía sau hơi thở thơm mát phà vào tay của cô khiến cho cô dùng mình ai bảo vợ tương lai của anh đáng yêu quá Rồi chiếc lưỡi không ăn phận của anh lại mơn trớn vành tai của cô khiến bao nhiêu giận dỗi của cô tan biến. Anh từ từ xoay người cô đối diện với mình rồi cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Hơi thở nam tính cùng bàn tay ấm nóng của anh khiến cho Thư không thể nào cự tuyệt. Cô chỉ biết ôm lấy tấm lưng rộng mà tận hưởng nụ hôn say đắm của anh. Nụ hôn khiến đầu óc của cô không nghĩ ngọi được gì ngoài hình ảnh của người đàn ông trước mặt. Anh nhẹ nhàng hôn rồi mạnh bảo dần như một sự xâm chiếm khiến cho cô ngây ngất đến khi miệng cô tràn đầy hơi thở của anh bảo long mới chịu rời đôi môi đã sưng đỏ đàn thư lúc này đánh vào ngực của anh đúng là cái đồ tham lam anh tính nuốt luôn cái lưỡi của em à ừm anh muốn nuốt luôn cả người của em ấy chứ nói xong anh tiện tay với chiếc váy và đưa cho cô em mặc cái này đi Hừ, hay thật Em cũng đang định mặt cái này. Anh ra cửa đợi cô thay đồ rồi cùng cô tới quán ăn sáng quen thuộc cả tuần trước của hai người. Bảo chủ quán thấy Bảo Long vội vàng niềm nở. Hai đứa tới rồi đi à? Ngồi ngồi xuống, ngồi xuống đi. Đang ăn uống vui vẻ Bảo Long chợt thấy điện thoại của mình reo lên. Alo? Anh Bảo Long? Em Ngọc đây. Anh đang ở đâu? Đang ăn sáng với Thư. Em đang ở thành phố Dê. Anh, anh ở chỗ nào? Để em tới. Em không quen quán ăn ở đây. Cô tới làm gì? Ừm, em đang học lên tiến sĩ, đang nghiên cứu đề tài. Và tới thành phố C để tìm hiểu thị trường và em kinh doanh. Vậy sao cô không lo kinh doanh? Cô gọi cho tôi làm gì? Bảo Long. Thứ lúc này níu tay anh vì quán đông khách. Vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn mọi người để ra dấu cho Bảo Long bởi vì thấy anh có vẻ bực bội khi nói chuyện với Ngọc. Lòng hiểu ý nên nói ngay. Chúng tôi ăn xong rồi, gặp nhau sau nhé. Nói xong lòng tắt máy, không nhìn cũng đủ hiểu biểu hiện của Bích Ngọc lúc đó, giận đến cỡ nào. Nhưng lòng mặc kệ, anh lại tiếp tục trò chuyện với Đan Thư. Ăn xong anh đưa cô về phòng trọ và tới bệnh viện. Vừa thấy dáng hình cao lớn của lòng, vĩ và trọng vội vàng bước tới. Ai chả? Vitamin yêu mạnh thật, đánh bay hết mọi bệnh tật. Bà Trọng nghe vị nói như vậy, cười ha ha, ra hiệu cho Long vào phòng mình. Khi cả hai yên vị trên ghế, Trọng hất hàm hỏi. Này, ông kia, ông có yêu nghiêm túc không đấy? Này, hỏi cái gì kỳ cục thế? Tôi có phải là kẻ đa tình đâu, mà ông lại lo hảo hiền. Lần đầu tiên tôi rung động trước một người con gái đấy. Không phải là tôi bảo ông sở khanh, mà ý của tôi ấy. Là phải yêu cầu xác định rõ tương lai Nếu ông chắc chắn đem lại hạnh phúc cho bé Thư Thì ok Còn nếu không ấy, thì đừng làm con bé tổn thương Gia đình ông khó khó tính, đủ tính Đủ mọi loại nguyên tắc Nếu yêu ấy, phải bảo vệ được con bé Ông cứ yên tâm Ông quá rõ tính tôi còn gì Chả ai ngăn cản được bào lòng này hết Chẳng ai dám giở trò Tôi biết tư tưởng của bố mẹ tôi không hiện đại Dù họ sống ở thời đại nào Nhưng một khi tôi quyết định ý Thì chẳng ai thay đổi được gì Tốt tốt, cố lên Đừng để vụt mất hạnh phúc Vì những điều không đáng Em biết rồi anh rể Anh rể cứ yên tâm Em đã hứa rằng đan thư Sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt Cả hai cũng nhìn nhau cười Và bắt tay vào công việc Vừa ra khỏi phòng Anh nhìn thấy thiên vĩ đang bước tới Này tâm trạng phấn chấn Nên là năng lượng nhân đôi đi à Bảo Long mỉm cười Và cảm ơn hai ông bạn Tình yêu quả là diệu kỳ, nó có thể nhấn chìm tâm trạng con người xuống vực sâu, nhưng cũng có thể đưa người ta thăng hoa cảm xúc đến đỉnh điểm. Hôm qua buồn bã lưu mơ, vậy mà qua buon ba lo mo hôm nay là yêu đời. Mọi việc trở nên quá dễ dàng. Trong khi anh chàng bác sĩ vui vẻ với công việc, thì đàn thư cũng bắt tay dọn dẹp lại phòng trọ. Sau đó ngồi nghe và dịch phần bài tiếng Anh hôm qua cô chưa làm. Loạn một chút đã chín rưỡi sáng, cô thấy cuộc gọi từ bảo lòng. Dạ, em nghe. Em yêu đang học bài à? Dạ vâng, em vừa mới học xong. Anh có đông bệnh nhân không ạ? Đầu tuần nên khá đông. Hôm nay anh trực, nên không đi ăn cùng em được. Dạ không sao. Gặp nhiều ấy, anh lại chán. Anh cưng chiều em quá. Thế em tự nấu ăn, kẻo quên mất cách nấu đồ ăn. Đâu, ngắm mãi, chả thấy chán. Chỉ thấy mê thôi. Thư để ý thì anh đang ngồi một mình trong phòng khá rộng. Chắc là phòng trực. Thảo nào mạnh miệng, anh và cô nói thêm giam ba câu, sau đó tạm biệt nhau. Kể cũng lạ thật, trước đây cũng gặp nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ xa nhau mấy tiếng đã thấy nhớ, cứ muốn nhìn thấy nhau, nghe tiếng nói của nhau. Nghĩ tới anh đang trực, đàn thư lóe lên một suy nghĩ thú vị, cô vội vàng xếp sách vở gọn gàng rồi phóng ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Nghĩ đến cảnh bào lòng đứng hàng giờ trong phòng mồ mà cô thấy xót xa. Đàn thư sẵn tay lên sao sao nấu nấu và đặt gọn gẽ mọi thứ vào chiếc cặp lồng, năm ngăn đủ cho hai người cùng ăn. 11 giờ phút, cô có mặt trước khoa ngoại chấn thương của bệnh viện Thiên vĩ Thứ không biết Bảo Long ở phòng nào nên cứ đứng ngó nghiêng trước cửa khoa. Anh chồng anh vĩ ở ban lãnh đạo nên ai cũng có phòng riêng, còn anh Long giờ này chắc ở phòng trực. Vừa hay có một anh bác sĩ trẻ bước ra, thấy đàn thư đứng nhìn vào bên trong. Nên anh lên tiếng hỏi Em đang tìm ai à? Dạ em chào anh Anh cho em hỏi Bác sĩ Bảo Long đang ở phòng nào ạ? Em là thế nào với anh Long? Dạ em là người nhà Người nhà? Sao mặt mũi đỏ thế kia? Thôi được rồi Người nhà anh Long ấy phải ở thành phố A Đây chắc chắn là người yêu Có đúng không? Thấy ánh mắt của Thư cứ nhìn xuống chân Vị bác sĩ kia chỉ vào trong Thôi anh đùa đấy Anh Long mới hội trần Với các sếp xong Giờ đang ở phòng trực Anh đưa em vào Đàn thư nhẹ nhàng cảm ơn Rồi lẹo đéo đi theo Đến trước một căn phòng rộng Có tấm biển phòng trực Anh chàng bác sĩ vui tính kia Gõ cửa và nói vọng vào Anh Long ơi Có người tìm anh Sau đó anh ấy quay sang thư Em chờ đây nhá, Anh đi đây Đàn thư cúi đầu cảm ơn Anh ấy vừa đi được mấy bước Thì cánh cửa bật mở Thư thấy thiền vĩ ngó ra, vừa nhìn thấy cô vị chủ tịch bệnh viện cười tươi, nói vào bên trong. Lòng ơi, cậu có khách quý đấy. Bảo Long vừa xếp mấy hồ sơ bệnh án vừa ngầng lên, nhìn thấy Thư anh ngạc nhiên. ơ sao em đến cả trưa thế này? Đừng nói đến kiểm tra anh nhé. Cũng có khả năng, phụ nữ hay dùng chiêu đưa cơm đưa áo để kiểm tra, rút kinh nghiệm đấy. ơ dạ không phải, các anh đừng chiêu em. Nhìn cặp lồng cơm trên tay Thư Long đi lại đỡ lấy Sao nấu làm gì cho mệt Anh xuống căng tin Ăn vèo một chút là xong Anh vừa nói vừa vuốt mấy sợi tóc của Thư Thiên vĩ hắng giọng Bác sĩ trọng Xuống căng tin Chúng mình đâu có ai mời cơm Rồi anh chàng ấy lại lên tiếng Một người đi với một người Một người đi với nụ cười hát hiu Thư lúc này nghe như vậy Thì cúi mặt Em xin lỗi, em nấu cơm nhưng lại không biết, hay anh ở trên này nên... Thôi thôi, nấu cho nó ăn cho có sức, chiều còn phẫu thuật. Anh rể đàn thư quay sang vĩ. Nào, chúng ta đi thôi. Chủ tịch, ở đây khéo nghẹn, vì ga tô mất. Hai vị bác sĩ đẹp trai khoác vai nhau đi ra ngoài, đàn thư đóng cửa rồi đưa ánh mắt khó xử nhìn lòng. Anh ơi, em có sai không ạ? <cười> Ngốc này sai cái gì? Hai anh ấy đùa đấy. Nào, lại đây với anh. Nói rồi anh kéo tay cô, nhưng không ấn Thư ngồi xuống ghế, mà kéo cô ngồi lên đùi của anh. Đây, đang ở bệnh viện. Mọi người đi ăn hết rồi. Cho người ta ôm một tí, nhớ chết đi được. Thư xoay người nghịch nghịch mấy sợi tóc của anh. Để em kiểm tra xem có thiếu sợi tóc nào. Em còn nhún nhảy à? Món ăn trưa nay của anh ấy không phải là cơm đâu nhá. Lúc này Thư mới để ý Nãy giờ mình đang ngồi trên đùi của anh và nhấp nha nhấp nhổm, chả khác gì khiêu khích người ta. Thấy như vậy, Thư mới lung túng. Thôi được rồi, cho em xuống đi. Bảo Long cúi xuống ngậm lấy làn môi đỏ căng mọng, nhăn nhá, tràn trề, càn quét trong khoang miệng, đến mải mê, sau đó mới chịu buông đàn Thư ra. Anh không cho cô soạn đồ ăn, mà tự mình lấy mọi thứ đặt lên bàn và điềm nhiên đút cho Thư ăn như thường lề. Anh cứ làm như em là con nít đi. Để em tự nhiên Nào anh xem vừa miệng chưa Cơm vợ nấu ấy, cái gì chả ngon Nhìn thế này cũng thấy ngon rồi Đôi khi hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy Một thoáng gặp gỡ Một nụ hôn thoáng qua Một bữa cơm vội Vậy nhưng cái động lại Chính là niềm vui và tình yêu Buổi chiều hôm đó Đan Thư nhận được thông báo từ nhà trường Về một chuyến tình nguyện đặc biệt Trước khi năm học mới bắt đầu Các đợt tình nguyện của trường đại học kinh tế luôn được đánh giá cao bởi sự năng nổ và những sáng tạo không ngừng của sinh viên để đem hơi thở của tuổi trẻ tới những người khó khăn. Thông thường công việc này diễn ra khi bắt đầu vào kỳ nghỉ hè nhưng năm nay lại có thêm một chương trình ủng hộ cho những nguyện miền núi ngay trước thêm năm học mới. Là bí thư của lớp, dĩ nhiên Thư luôn là người đi đầu trong những phong trào như thế này. Cô luôn hào hứng với những chương trình tình nguyện bởi mẹ con cô đã có một quá khứ cơ cực với những bươn trải không mệt mỏi của người mẹ hiền giờ đây cuộc sống của gia đình cô đã xuất hiện những đốm lửa hồng quà ngọt của tâm hồn thiện lương cô muốn đem sức trẻ của mình giúp đỡ bà con quần áo sách vở đã được các lớp quyên góp từ trước để chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài ba ngày chỉ là mới ngày hôm kia cô thấy háo hức bao nhiêu thì hôm nay đọc thông báo niềm vui không thay đổi Nhưng bên cạnh đó, lại có chút nhớ thương dâng lên khi nghĩ tới việc phải xa Bảo Long tận tới 3 ngày. Lại ở một nơi sóng điện thoại phập phà phập phù, vùng này cách thành phố C khoảng 100km, nhưng là khá cao nên sóng điện thoại yếu. Đọc xong tin nhắn của trường, đàn thư vào nhóm lớp thông báo tình hình cụ thể để mọi người chuẩn bị đồ dùng cá nhân. 6 giờ tối, đàn thư chuẩn bị ăn cơm để đi làm khi thấy cuộc gọi của bảo long nãy giờ cũng vẫn chưa nói với anh về chuyến tình nguyện em nghe à vợ của anh đang nấu ăn đi à người thấy mùi thơm rồi nhá. Hmm, khéo miệng ở bệnh viện chỉ người thấy mùi thuốc sát trùng chứ cơm kiếc gì mà anh ăn chưa anh ăn cùng vĩ với anh rể rồi cả ba người cùng trực thấy mặt của thừa buồn buồn bảo long nhíu mày này vợ em có chuyện gì đúng không Ngày kia em phải xa thành phố C 3 ngày Em đi tình nguyện với trường Eo ơi, đi thì thích lắm Nhưng bây giờ phải xa vị bác sĩ già này Thầy nhớ Em đi đâu? Đi lâu không? Ừ, ở huyện Z Cách đây chừng 100km Em bảo rồi, đi 3 ngày Anh biết chỗ đó Nơi đấy thuộc vùng cao, sóng điện thoại sẽ yếu Ai, xa tận 3 ngày cơ à Nhưng mà công việc mà Đem lại niềm vui cho người khác Cũng khiến cho mình vui Em rất thích những hoạt động này Chỉ là nhớ chú bác sĩ già thôi Bảo Long gửi cho cô Một nụ hôn qua màn hình Anh chưa dám nghĩ tới một ngày Không được trò chuyện với em như thế nào Nói gì đến tận ba ngày Ba ngày người ta không ở đây Cấm có lén phén đấy nhá Cái cô được hứa hôn ấy, Đang rình rập đấy Ôi trời đất đấy vợ tôi ghen kìa Tôi còn chưa lo cái chuyện Mấy nam sinh cứ kè kè sách đồ cho vợ Mà vợ lại ghen ngược với tôi à Đàn thư đang giàu dĩ Cũng phải cười ngặt nghẽo trước điệu bộ của Long Thôi được Em đùa đấy Yêu nhau phải tin tưởng nhau chứ Chỉ là em thấy yêu mấy anh vừa đẹp vừa giỏi lãi con giàu Nhiều khi mệt mỏi lắm Trước đây em thấy chị Vi với chị Linh ấy, Em quyết là không yêu mấy soái ca như thế Ai, Nhưng cuối cùng mạnh miệng thế Rồi bây giờ lại mê Cứ mê đi Em hết mê là tìm anh chết theo đấy Giờ vợ ăn nhé, rồi đi làm Anh chuẩn bị vào phòng phẫu thuật Xong việc, anh nhắn tin cho Yêu em Dạ vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Thiết nghĩ cuộc sống đôi khi thật lạ lùng Từ hai con người xa lạ chẳng quen biết Ở tận phương trời nào Bỗng dưng gặp nhau, quen nhau và yêu nhau Có một người để lo lắng, để nhắc nhở Để dặn dò, để dựa vào mỗi lúc buồn vui Cũng là một thứ hạnh phúc Tối hôm trước ngày tình nguyện Trường Đan Thư tổ chức lễ gia quân Cô cũng xin nghỉ Làm thêm một sốt Mọi thứ đã sẵn sàng Thưa cùng các bạn vui vẻ hào hứng Gặp gỡ ban giám hiệu nhà trường Trong lễ gia quân Để sáng hôm sau lên đường Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết Và mộng tường Và sinh viên là quãng thời gian Mà chúng ta cháy hết mình Với những mộng ước đó Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 3 của câu chuyện Phía trước là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An vô cùng vui và hạnh phúc bởi vì chứng kiến tình yêu của Đan Thư và chàng trai tên Bảo Long. Cuối cùng thì hai người này lừa gần dơm lâu ngày cũng bén đúng không ạ? Từ hai người xa lạ chẳng hiểu vì sao mà lại gặp gỡ nhau, yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau và có những cung bậc cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Tâm An cũng cảm thấy rất vui bởi vì tình yêu nó luôn luôn ở xung quanh chúng ta. Nếu như chúng ta cảm nhận được thì cuộc sống này vô cùng là hạnh phúc, trọn vẹn. Nhưng mà tình yêu đang vui vẻ như vậy thôi. Nhưng mà cô gái tên Ngọc của chúng ta lại đang xuất hiện và phá đám tình yêu của Đan Thư và Bảo Long. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để rồi xem sóng gió nào sẽ đến với tình yêu này. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An cùng với kênh đọc truyện chỉ Dậu nhé chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc hẹn quý vị vào tối ngày mai xin chào và hẹn gặp lại